Loài người ơi đừng phủ ân tình chúa, hãy về đây nương thân trai tìm cha. Đến với trai tìm cha bao nhiêu tháng năm qua cha luôn mỏi mòn trông chờ. Đến với trai tìm cha bao nhiêu tháng năm qua con quên lãng sai khờ Nơi tim cha lửa men yêu chan hòa cho tan mong. Lòng ai lãnh giá nơi tim cha. Sống sống yêu thương nhiều cho vơi đi gánh nặng đắng cay. Loài người ơi đừng phụ ân tình Chúa. Hãy về đây nương thân trái tim cha Đến với trái tim cha sẽ chút hết thương đau khi mang nỗi niềm âu sầu Đến với trái tim cha yêu tư sẽ tiêu hao thương yêu sẽ sẵn sàng Nơi tim cha lướm men yêu chan hòa Cho tan mong lòng ai lánh giá Nơi tim cha sức sống yêu thương nhiều Cho với gánh nặng đắng cay Nào bạn ơi Đừng phụ ân tình Chúa nữa Mà hãy quay về đây Về nương náu Nơi thánh tâm Chê-xu Vì Ngài đã nói Ách của ta thì êm ái Gánh của ta thật nhẹ nhàng Loài người ơi, người ơi Đừng phụ ân tình Chúa chờ, Hãy về đây Nương thân trái tim cha Đến với trái tim cha kịp sông bớt lệ thề Khi mang ánh nắng ê chề Đến với trái tim cha Cô đơn xe tiêu hào Chú cây xe ngọt ngào Nơi tim cha Lưỡng men yêu chan hòa cho tàn mau lòng ai lạnh giá nơi tìm cha sức son yêu thương nhiều cho vơi đi gánh nặng đắng cay nơi tìm cha đứa bên yêu cha hòa cho tàn lòng ai lạnh giá nơi tìm cha sực xong yêu thương nhiều cho vơi đi gánh nặng đắng cay nơi tìm cha ta phải yêu thương quá cho tất máu lòng ai lạnh giá nơi tìm cha sực xong yêu thương nhiều cho vơi đi gánh nặng đắng cay nơi tìm nay tìm cha sức sống yêu thương nhiều cho vơi đi gánh nặng đắng cay